Các bạn thân mến, Lý từ một người tươi đẹp, sống phóng khoáng ổn nã, bỗng thay đổi tính tình, trở nên thu mình trong một đời sống khôn khổ, giản dị, với chiếc áo nhuộm pin đèn đi làm. Cô cũng khiến cho luận vui hòa hợp, thiện cảm đàm thắm đối với bà chị dâu trở lại. Còn Phượng cũng thấy tình thương với Lý trở lại như trước đây. Có cái gì đó không đúng với bản chất con người Lý, nhưng luận tin vào tác dụng của công luận ở sự giáo dục của cơ quan đoàn thể, tin ở chính cô ấy nữa. Đúng lúc này thì Cần báo tin về nước. Lý lại nhanh nhẹn cắt đặt, chú đáo việc đón em chồng trở về. Cô thậm chí đã có ý định làm mối Cần với con gái một vị quan to nào đó. Trên chuyến xe đi đón Cần trở về sau nhiều năm du học nước ngoài, luận nhận ra những dấu hiệu luống tuổi của chị dâu. Anh bỗng thấy tội nghiệp hơn cho người đàn bà, vốn dĩ khổ nhiều hơn sung sướng này. Tiếng ngáy của anh trai dội vào luận, đưa nỗi nghi ngại vừa sau xuyến trở lại tâm trí anh mời các bạn đón nghe những nội dung tiếp theo của tiểu thuyết mùa lá rụng trong vườn với giọng đọc thu loan. Họ nhận ngay ra cần từ trong phòng kiểm soát của công an và hải quan sân bay. Năm năm trời cần cao vọt lên hơn cả luận, nhưng giống hệt luận ở khuôn mặt sương sương kiên nghị và đôi mắt sâu chứa chăn tình cảm. Hai cẳng tay dài ngêu xách hai cái ba ly cần là người khách đầu tiên của chuyến máy bay ra cửa. Và đặt phịch hai cái vali xuống đất, anh như vồ lấy mọi người. Anh Đông, chị Lý, anh Luận. Ba đâu? Chị Phượng đâu? Vợ anh Cừ và hai đứa trẻ đâu? Những câu hỏi dồn dập bị ngắt quãng giữa chừng vì Lý giới thiệu cô em kết nghĩa với cần. Cảm ơn cô nhé." Cần bắt tay cô gái, quay lại Đông. "Trời Em cứ tưởng thế nào cũng gặp ba ở sân bay có đấy Đông chậm rãi. Ba bị mệt mấy tháng nay Sao chị Phượng viết thư cho em không thấy nói Luận cười Cậu về chắc ba sẽ khỏi Lý ngó vào phòng kiểm soát rồi quay lại Đồ đạc cậu còn những gì nữa Để ở đâu để chị mang Em chỉ có hai cái vali này thôi Còn hai cái xe đạp và mấy thứ lặt vặt Em gửi hàng chậm Ba ngày nữa sẽ về Lý thở hạt ra, chị thuê riêng một chiếc xe đi đón cậu, mất những sáu trăm đồng cơ đấy. Công bố giá tiền thuê xe lúc này, bà ấy đã phá vỡ một vẻ đẹp thật sự. Luận nghĩ, tiếng tiếc. Mọi người ra khỏi nhà ga cần chui vào xe đầu tiên. Chị Lý thuê xe làm gì? Để em đi ô tô bít của nhà ga có đỡ tốn hơn không? Cậu học đâu cái thói buồn xỉn dờm thế? Lý quyết cậu em chồng. Luận nghĩ. Câu này được, thêm cái nguyết rất có tình, nhưng từ dởm là của bọn con buôn. Em sốt ruột lắm rồi, cần rũ rũ cái cổ áo rộng. Lên máy bay, chỉ muốn veo một cái là tới nhà. Thôi, chạy giúp đi, anh lái ơi. Cậu này lạ nhỉ, để xem có cái gì mua ăn cho nỡ đói đã nào. Năm năm xa cách còn chịu được nữa là. Một câu nói rất hay, rất Việt Nam, luận nghĩ. Đông ngồi bình thản ở ghế trên. Cô em kết nghĩa của Lý chạy đi đâu, trở về xe với một nón đầy dưa chuột. Ngồi vào giữa Lý và Cần. Lý liến thoáng. Cần nhận dưa chuột cô gái mời, chưa ăn, quay lại băng ghế sau đột ngột. Anh Luận này, em định tháng sau cưới vợ đấy. Anh Đông, chị Lý thấy thế nào? À, cái thằng khôn, nó hiểu dụng ý của bà Lý. Nó biết vai trò định đóng của cô gái tội nghiệp nọ. Nó dứt khoát ngay để dễ quan hệ về sau. Nó khác mình. Phải mình thì mình cũng cứ ngọt nhạt vài câu với cô bé. Lớp trẻ bây giờ thẳng thắn hơn, hay ít tế nhị hơn. Luận lại xa vào mạng lưới, kiến giải tâm lý. Từ ghế trên, đồng ngoái lại với cần. Cậu phải xin ý kiến ba, bàn bạc với các anh chị trong nhà đã chứ. Riêng Lý không nói một câu Mặt chị xa sầm ngay tức khắc Một nét tính cách nổi bật nữa của Lý Chứng tỏ người phụ nữ này thật phong phú Chị rất ưa thích quyền hành Thèm muốn sai khiến người khác Là khoái cảm Đã hẳn vết trong tâm hồn chị Đặc điểm này đồng thời là mặt tốt Và mặt xấu trong tính nét chị Chị thích đảm trách Dám đứng mũi chịu xào Luôn tự coi mình hơn người Chị khinh thường người khác và muốn mọi người phải tuân phục mình. Điều đó giải thích được một phần lý do đông vẫn tồn tại và thích hợp với chị trong thời gian qua. Đông thụ động, ỉ lại hoàn toàn vào chị. Chị thỏa mãn vì được quyền chi phối đông. Chị nổi cân tự ái ngay lập tức, một khi quyền lực của chị vốn được chị đồng hóa với bản thân bị phủ nhận. Tất nhiên, còn vì những lý do khác nữa, nhưng việc chị lạnh nhạt và hay khích bác vợ cử. Cũng một phần là do vợ cừ đã vượt mặt chị Không chịu nhờ cậy Lệ thuộc vào chị Cũng như khi ý định xe duyên cho em chồng Bị giám tiếp bác bỏ Chị nổi cơn út ức ngấm ngầm Và xa vào các suy luận thiền cận Và các đầu mối bất mãn thời gian qua Đã tạm bị lãng quên Lại bật lên với một sức công phá khác thường Xuống xe Luận đã thấy bà chị dâu trở thành Một con người khác hẳn lúc ra đi Và bây giờ Sau 5 ngày đi công tác xa trở về, Lý lại càng khác nữa. Bước vào cổng nhà, đã thấy mặt chị đỏ bừng khơi men, đây vẻ nanh nọc. Lý vừa hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ quan trọng của sĩ nghiệp. Cái máy ép nhập từ nước ngoài về, nằm ở càng Hải Phòng đã 6 tháng nay, Càng để lâu, càng khó tìm. Và những thủ tục phiền hà trong việc quản lý, giao nhận đã khiến cho xí nghiệp mất hết hy vọng có thể nhận được nó. Trường phòng vật tư đích thân đi lại giao dịch gần chục lần mà chưa có kết quả. Lần này, giám đốc mời chị đảm nhiệm. Người phụ nữ này có một khả năng giao thiệp và tài xét đoán tuyệt vời. Chỉ ba ngày sau, vượt qua các hàng rào thủ tục, chị đã lôi ra được cái máy từ dưới một quả núi lộn xộn những hàng hóa vật tư khác ở một góc hẹp của bãi hàng. Đúng năm ngày, cái máy to lù lù đã đứng ở trước xí nghiệp, trước sự thản phục thật sự của mọi người. Thường một ngàn đồng, giám đốc xí nghiệp tuyên bố ký lệnh. Chào ôi, chị ngây ngất vì vinh quang, lòng tràn ngập cái cảm giác mình là nhân vật nổi trội nhất, tài năng nhất, có quyền hành cao nhất ở lúc này. Lúc này nhiều trục chặt, lắm khập khẩn, lúc này cần sự xuất hiện của những kẻ khôn ngoan, giỏi xoay chuyển, nhạy tính toán và có gan làm một tháng trời ở Sài Gòn vừa rồi đã khẳng định những khả năng xuất sắc của Lý ở mặt này. Chị đã sông pha, đã khôn khéo gạt đi hàng núi khó khăn trong việc mua bán, vận chuyển hàng trăm tấn sắt thép, cao su, kiếp, hóa chất quý, đem lại cho xí nghiệp hàng chục nghìn tiền lời. Chị đáng được mọi người kể từ ông giám đốc kính nể trọng vọng. Chính cái thái độ khiêu khích của chị hôm từ Sài Gòn về là bắt nguồn ở cả đây nữa. Chị mê man kêu căng Và ý thức mãnh liệt về vai trò của mình Bây giờ Lý cũng đang ở trong tâm trạng Đầy kích động đó Chị và gã trưởng phòng Vừa từ một quán ăn đặc sản xa Chiều thu mát Rượu vẫn còn dần dật trong mạch máu Chị nguồn ngụt những ý nghĩ liều lĩnh Bất cần đời Trong trạng thái tinh thần như vậy Lý lên gác Sầm sập đi thẳng vào buồng ông bằng Nơi đông ở Họ vẫn sống ly thân Trong buồng Đông mặc may ô quần đùi đang ngủ Chị nhận thấy ở giữa buồng Một chiếc quạt nhựa trắng nhãn hiệu Orbita do Liên Xô sản xuất Đang mải miết quay Và hiểu ngay việc gì đã xảy ra Trong mấy ngày chị đi vắng Số hàng gửi tàu chậm của cần đã về Nghe tiếng động Đông nhồm dậy uể oải rụi mắt Hơi có vẻ bị bất ngờ Nghe cô Phượng nói Cô đi một tuần mới về Thích thì về Ai cấm được Cái quạt chết tiệt này, thằng cần nó trả công cho đấy hả? Đông lừ đừ, hiền lành. Nó nói, em đi học về chẳng có gì, biếu anh chị cái quạt. Quý quá! Nó đang băn khoăn về khoản tiền thuê ô tô. Nó nói, nó sẽ kiếm cách trả lại. Tốt quá! Ai chê tiền mà phải ướm? Đông ra sau cánh cửa mà quần dài, chết miệng. Thôi thì cũng là một chút kỷ niệm, và lại mình có thiếu thốn gì. Tôi đi ăn trộm ăn cắp được hả? Không phải thế, Đông nhún nhược. Nhiều đứa em mình chúng còn nghèo. Hừ, lo cỏ trắng đứng nắng giữa trời. Nó cho ai những gì? Đông ngồi xuống giường, mặt đần đần. Thật sự là, Đông không muốn hòa giải với Lý. Sống một mình trong cảnh ly thân ít hôm nay, Đông thấy buồn. Anh nghĩ, nên chiều Lý và nếu cần thì xin lỗi Lý về cái tát nóng này hôm nọ là mọi việc sẽ trở lại bình thường. Có tuổi cả rồi, càng nên nhân nhượng và tốt nhất là bỏ qua, lờ đi như xưa nay vẫn xử sự. Đời có gì phức tạp lắm đâu. Nghĩ vậy, nên thấy Lý căn vặn, đồng hơi ngẩn lên chậm rãi. Nó cho vợ chồng thằng luận cái xe đạp sport, nó biếu ông cái đài quay đĩa nhưng ông không nhận. Còn chị Hoài, vợ con cừ, mỗi người được một cái áo len. Lương sinh viên Giành dụ mua quả thế cũng là nhiều rồi Nói câu cuối cùng Thật sự đông muốn kêu gọi lương chi Sự biết điều của Lý Nhưng hiệu quả của thiện ý đó Lại hoàn toàn trái ngược Lý thấy mình bị khinh miệt Còn hơn thế nữa Khó có thể nói Lý đang bị những tình cảm gì chi phối vào lúc này Lòng tham lam ngạo ngược Thói đố kỵ ganh ghét kiểu đàn bà Cảm giác bị xúc phạm Đội ấm ức vì những điều bất như ý trong quan hệ với Đông. Tất cả cùng lúc bật lên, hòa trộn vào nhau, tạo nên một cơn phẫn khích có độ sâu cay khắc thường. Chị nhìn Đông mặt lạnh như thép, rồi bước ra cửa sổ. Này, hỏi nó cho ra nhẽ đi, có phải nó định cưới vợ rồi dắt díu nhau về cái nhà này không? Cả con Phượng nữa, mẹ nó, con nó, cả mụ Khọm Chí nữa, có phải các người định kéo nhau từng đảng về đây không? Lại cái giọng điệu tàn nhẫn ác độc, và Lý lại vi phạm điều Đông đã giao hẹn, không được xúc phạm đến tình cảm thương liêng giữa ông Bằng và bà Trí. Đông gầm một tiếng nhỏ trong cổ họng, lành dễ cục, trong phút chốc, Đông bạch bạc cả mặt mày, giống như lúc nắm của áo luận, giống như khi nghe điều nọ tiếng ghê về Lý hôm rồi, anh đã tát Lý. Hình như đã dự đoán được cơn giận bất thần của Đông Và hình như lý chỉ chờ có vậy Chị quay ngay lại Khi Đông vừa dứt tiếng gầm Đủng đỉnh đi xa cửa Và nhếch mép cười nhạt Đừng có giờ thói vũ phu cục xúc ra với tôi Tôi chỉ nhịn anh một lần duy nhất đó thôi đấy Anh nhớ cho Hừ, thật là lạ Thế nào mà tôi lại là vợ ông được nhỉ? Đông run đến từng ngón tay Lại một lần nữa Lý công khai phơi bày độ sâu tận cùng của bất mãn, anh cay đắng và bất lực quá, thu bạo, vô ích, mà dường dàng cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi. Như được thể đã định đi xa, Lý quay lại. Còn điều này nữa, tôi phải nói ngay kẻo sau lại trách. Ông cụ có nằm xuống thì liệu mà bảo ban nhau thu xếp, chứ đừng có gào bà dâu trường đâu. Tiền tôi kiếm được không phải là để cung phụng cho các người, xin nhớ cho. Lý đã vượt qua mọi sự lường trước của Đông. Nhưng Đông đã ở vào tình huống dễ bộc lộ thái độ hơn. Anh cảm thấy đây không còn là quan hệ giữa hai vợ chồng. cay đắng mà phải ngậm tâm nữa. Đây là tình người bị cha đạp tàn tệ, khiến Lương Chi phải nổi giận. Đông vụt đứng dậy. Ngay lúc ấy, gào lên hai câu và sau này nghĩ lại. Vừa thấy đúng, vừa thấy không nên. Cút ngay đi, đủ nhẫn tâm. Bởi vì Lý nghe Đông rùa vậy, Lại nhếch mép và biểu môi ngạo mạng Ông nhớ kỹ câu ông vừa chửi tôi nhé Kẹo sau lại trách tôi Ông bằng mở mắt Như lần trước Ông lại thấy những gương mặt thân thiết Không nỡ xa rời Dù chỉ trong chốc lát, một đời người gắng gỏi dùng nghị lực để chống chọi với mọi biến động, giờ đây trên giường bệnh, ông vẫn sống với thói quen và tinh thần ấy. Ông gắng giữ mình cho tỉnh táo. Tuổi 50, sự sống tính bằng năm, tuổi 60 tính tháng và 70 ngày là đơn vị đo tính sự sống. Huống hồ bây giờ, bệnh ông đang trầm trọng, Ông đổ bệnh vì tuổi già, vì không chịu nổi nỗi đau trước việc thẳng cừ bỏ nước ra đi. Mai thay cần trở về. Từ ngày cần về, ngày hai buổi, các con đều đặn vào thăm ông. Ông lấy lại được dần dần sự bình tĩnh trong tâm hồn, nhờ sự ân cần, chiều mến của các con. Chào ôi, các con, đó là hình hài, máu huyết ông, là chính cuộc sống phân thân của ông. Mấy tuần trước, sau ngày các cụ tổ hưu đến, Bà Trí một mình đến thăm ông Bà lang Phúc Hậu Đã có lúc tạo lập với ông Một quan hệ tình cảm thân thiết Bóc cam cho ông ăn Hỏi ông có nhận được bà không Ông gật đầu và đưa tay nắm tay bà Bắt lờ ngờ Môi lập bập thầm thì Mà như là một miệng Mình đi chợ về đấy à Bà Trí tuột tay Để rơi con dao xuống đất Thì ra ông nhìn bà Trí Lại ngỡ là bà vợ quá cố của mình Thì ra Cái tình cái nghĩa vợ chồng Dẫu có cách lìa đôi ngả Vẫn cứ ngàn năm sắt vàng. Ông nhớ lại toàn bộ chi tiết Cuộc sống chung của vợ chồng ông Ông nhớ cái buổi đầu tiên Ông gặp bà Ông là một cậu học trò, tan học Đi xe điện về làng Bà là một thôn nữ đang gánh rau muống Từ ruộng lên Gặp nhau bất ngờ Bà cúi xuống thèn lẹn, lý nhí chào Rồi cắm đầu gánh gánh sau chạy Ông nhớ ngày bà ốm, rụng hết tóc Ông ngồi cạnh giường bà Đọc cho bà nghe cuốn chuyện nôm Tống chân cúc hoa Mắt bà ướt nhoẹt nước mắt trao ơi, sự bền vững Của các mối quan hệ tình cảm gia đình Là tự nhiên, vốn có Chồng quý vợ, cha yêu con Cái tình đương nhiên ấy Cũng ngàn năm tồn tại Vĩnh hằng tồn tại Như tình yêu đất nước, giống nòi vậy vì trên thế gian này người thì có hàng tỷ nhưng mỗi người chỉ thuộc về một dân tộc, một quốc gia và sinh ra, lớn lên từ một gia đình duy nhất mà thôi. nhìn đông luận cần vây quanh giường, ông bằng có cảm giác rõ rệt nhất về niềm hạnh phúc gia đình. vắng mặt tường nhưng ông vẫn nhớ như in tường đứa con cả điềm đạm nghiêm túc triển chu nhất. ông nhìn đông. Nhớ rõ, đông ngay từ nhỏ đã là đứa hào tâm, lành hiền, bị bạn bè gọi là đông tù. Thiên tư không rõ. Luận có lẽ là đứa con thông minh nhất. Đi học tuần nào cũng được. Bon, Poit, tư duy khóc chiết, tâm hồn sáng sủa, trong khi cần lại có thiên hướng thực hành. Khi đôi mắt ông khép lại, ép ra hai giọt nước mắt, ông nhớ tới thằng Cử Thằng Cừ, chính nó đã gây ra cơn kịch phát bệnh tật của ông. Thằng Cừ, cái gai đâm lòng ông. Con dại, cái mang, mang suốt đời. Nghĩa là phải chịu, phải nhận. Cũng như bà vợ ông, nói tới nó, bao giờ cũng chép miệng và thốt ra một câu thở than cửa miệng này. Thôi thì nó gánh tất cả cái xấu xa của mọi người. Luận như hiểu tâm tình của cha, hơi cúi xuống. Bà đừng nghĩ ngợi nữa, bà Ông bằng gật đầu. Đông cán môi. Đông còn đang bị choáng vì cuộc va chạm vừa rồi viết lý. Mặt đông hầm hầm khi luận nhắc tới cử. Đông nhách mép. Cũng chẳng có gì phải buồn, bà. Hình như mỗi gia đình phải có nhiệm vụ cung cấp cho xã hội một, hai đứa khốn nạn, bà. Không thì xã hội tốt quá. Luận giật mình đứng dậy, chằm chằm nhìn đông. Sao đông bỗng dưng cay độc thế? Sao lại nói như vậy với cha lúc này? Ba, ba, cần vội gọi vì thấy ông Bằng nhắm mắt, nghe tiếng cần. Hai con mắt cụm khô rùm rùm của ông Bằng khó nhọc nứt ra một kẽ sáng, rồi to dần. Ba, bà có nhận ra con không? Ông Bằng chớp chớp mắt. Luận quay lại với Phượng. Phượng à, hôm nay, lúc nào ông tỉnh, em đọc cho ông nghe lá thư của thằng Cừ. Như thế có lẽ tốt hơn em ạ. Hôm nay ông Bằng tỉnh dậy muộn. Ông cảm thấy ngay có sự khác thường trong cơ thể. Cả đến những sợi tóc trên đầu, ông cũng cảm thấy chúng khô xác nhẹ tinh. Và những ngón tay, ngón chân thì tê tê buồn buồn như thể có kiến bò. Mở mắt, ông thấy như có đàn mũi bay trước mặt. Lát sau, đàn mũi tan, lại thấy vương vướng một làn xương khói, thấp thoáng những bóng hình quái dị. Thất thập nhi tùng, tâm sở dụng bất du củ. Bảy mươi tuổi, muốn làm gì thì cứ làm, cũng không ra ngoài khuôn khổ, cũng không còn nhầm lẫn nữa. Đó là câu thầy giáo ông bút ký kỷ niệm cho ông hôm đến chúc Tết thầy, ngày mùng ba Tết năm rồi. Ông nghĩ, lại nhắm mắt. Lát sau, nghe thấy một tiếng gọi thân thiết và hốt hoảng. Ông vội mở mắt và nhận ra Phượng đang ghé xuống. Ông tỉnh hẳn. Mặt Phượng trái xoan, từng nét dịu dàng, Và hai con mắt Phượng thấm đẫm nỗi thương yêu, lo lắng chân thành. Đã xảy ra một điều gì đó vô cùng huyện diệu trong ông, y như lúc chiều qua. Phượng đọc lá thư của cử cho ông nghe. Gương mặt Phượng đang tỏa xuống ông một làn sáng dịu dàng, gây cho ông một cảm giác yên tĩnh, hợp lý và hài hòa. Ông thật sự mới quen thân với gương mặt này từ ít lâu nay thôi. Nhưng tuổi 70 không còn nhầm lẫn nữa đâu. Gương mặt Phượng đoan trang, đôn hậu, đầy vẻ nhẫn nại, cao quý Trong một cảm giác không rõ ràng, ông thấy có lúc gương mặt Phượng hao hao giống gương mặt chị Hoài Lúc ấy, ông cảm thấy thật hạnh phúc Vì lại thấy tin yêu, vì gặp lại cái gì đó hết sức quý báu và thân mật Hỗn loạn, hư hỏng, chỉ là chốc lát, thiệu số Con người không xấu đi, con người vẫn đẹp, đẹp mãi, đẹp hơn lên còn đây à, phượng, ông bằng dương dưng phượng cúi xuống thấp hơn nghẹn ngẽn. ông, ông, ông thấy người thế nào ạ? còn vất vả quá, con gánh chịu. quỳ xuống cạnh giường ông, phượng ngàn ngặn. ông ạ, chị hoài mới gửi thư lên. a, ông ạ, vợ cứ đã vào làm ở hợp tác xã diệt thảm của chị hoài, bà con ở đó rất thương. Chia cho ba mẹ con cô ấy một gian nhà. Nghe tin ông mệt, chị hoài lo lắm. Chị bảo thu xếp xong việc, chị lên ngay. Nước mắt lọt ra hai giọt lớn ở đuôi mắt. Ông bằng khóc. Khóc vì giọng phượng nghe thương quá. Khóc vì sung sướng, vì thế gian còn nhiều người tốt quá. Vì linh cảm thấy sắp phải xa lìa mọi người. Ông! Ông có nghe con nói không? À! Thế thằng quân anh, quân em thế nào, con? Hai đứa đó ngoan hơn hồi ở trên này, ông ạ. Phượng lắp bắp, run dậy. Ông Bằng lại cố mở mắt, và ông trách mình sao lại không tiếp tục thu nhận khuôn mặt từ mẫu kia vào ký ức. Thời gian còn ít lắm rồi. Nhưng mở mắt lần này, ông nhận ra quanh mình còn ba, bốn gương mặt nữa. Sát trái ông là một khuôn mặt trông ngờ ngỡ như đã gặp ở đâu, sắc xảo, thông minh, khôn ngoan, nhưng thiếu cây đầm ấm, khiêm nhường của phụ nữ. Ông có nhận ra con không? Con là Lý đây. Con mang trứng, chuối, cam cho ông đây ạ. À? à, Lý. Ông bằng nghĩ mờ ảo, đầu óc ông nghiêng về bên trái. Ở đó còn một gương mặt xa lạ, một cô bé tóc ngắn đứng sát cạnh cần. Cô bé mấp máy môi chào ông. "Bà, đây là Vân, bạn con từ thời con học lớp 10." "Dạ thưa bác, cháu đến kính thăm bác ạ." Từ đôi môi xinh xắn của cô bé thoát ra những tiếng nói dịu ấm, rất ngoan. Còn trẻ lắm, nhưng cặp mắt của cô bé thật nghiêm và nét mặt nét cầm toát lên vẻ cương nghị, đoan chính bất ngờ. Ông bằng gật đầu yếu ớt Các con khỏe cả chứ Lý nhanh nhọc con bóc cam ông An ạ Cần ghé ngồi xuống cạnh giường cha Ba ơi Con được phân công lên công trường Thủy Điện Sông Đà rồi Ba ạ Con là kỹ sư điện khí hóa Thành xa Để ông nghỉ Chú Cần Phượng nhắc Cần kéo tay cô bé Vân ra cửa Chị Phượng Vân nhìn Phượng e lệ Anh Cần nói chuyện với em về chị nhiều lắm Hôm nay em mới được gặp chị. Em làm ở đâu? Em làm thợ ở xí nghiệp nhuộm giặt là, chị ạ. Phượng cầm bàn tay cô bé, nhấc lên. Cô bé cười. Bàn tay nhỏ, đẹp, am ám thuốc nhuộm. Bỗng có tiếng cần gọi. Phượng cùng Vân chạy vào. Lý vừa đi đâu? Cần nói ông cụ muốn thay quần áo. Phượng kêu hoảng hốt. Chú và cô Vân về gọi anh Đông anh luận ngay đi. Cô bé níu tay Phượng. Anh cần về đi, em ở đây với chị. Đã đến những phút cuối cùng của một cuộc đời dài dặc nhưng lạ ngắn gọi của ông Bằng. Khi luận đông hấp tấp tới, thì cơn tai biến kịch phát của căn bệnh ở ông Bằng đã xuất hiện. Ông đau nhói vùng ngực trái, tay chân đã hoàn toàn liệt và hơi thở chỉ còn thoi thóp, rất khó nhọc. Bác sĩ tới, nghe tim ông cho biết nhịp tim đã rối loạn. Chắc chỉ còn có thể kéo dài sự sống vài phút nữa. Trong vài phút còn lại cuối cùng đó, lạ thay, ông bằng mở choảng mắt. Ông nhớ tới bà Trí, thấy ân hận vì mình đã có một sơ suất trong đối xử với ân nhân chữa bệnh, với người đã định giao kết tâm tình lúc tuổi già. Nghe tiếng các con gọi, ông mới nhìn họ. Bỗng nhiên, ông thấy thương các con và tin yêu các con quá. Các con, mỗi con một vẻ, Nhưng vẫn chung cội nguồn với ông Cùng chung với ông lòng vị tha Tình yêu thương cái cốt cách cao ngạo Về phẩm giá con người Cùng chung với ông một tâm nguyện Các giá trị tinh thần phải được trụ lại Trở thành bền vững Trước mọi thử thách bão sông Luận quỳ xuống cạnh giường cha Cầm cuốn bút ký gia đình Ở đầu giường cha lên nghẹn ngạo Ba, ba có dặn gì chúng con không ạ? Các con ở lại yêu thương nhau và mọi người. Thẳng cừ, lá rụng về cội, thương xót vong linh đó. Cho ba xin lỗi bà trí. Giọng ông ngắc ngứ đứt quãng, bỗng cần thét. Ba. Phượng nắm tay ông bằng, mắt ông già đầy vẻ tiếc nuối lưu luyến nhưng yên ả. Ông từ từ nhắm mắt. Nước mắt giòng giỏng luận đứng dậy, giở cuốn bút ký gia đình để ghi ngày giờ ông cụ đi. Anh nhận ra trang cuối cuốn sách có kẹp lá thư sám hối của thằng cử và có chúc thư của ông cụ. Chúc thư viết Bà mong các con yêu thương nhau lấy cái chính, ngăn cái tả. Theo gương ông cha, giữ gìn và bồi bổ tinh hoa, truyền thống dân tộc, phục vụ nhân dân và tổ quốc. Bà mẹ có số tiền tiết kiệm là 3.000 đồng. Bà giao số tiền này cho Phượng vì nghĩ rằng với Phượng Con sẽ sử dụng số tiền này có ích nhất. Vị biệt. Lý ở đâu mới vào, đến cạnh luận, ghé mắt đọc chúc thư, rồi ngồi xuống trên giường ông Bằng, im lặng giữa những tiếng nức nở của mọi người.